các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành bước ra khỏi căn nhà đơn một nát đó, khi mà ngoài trời đã bắt đầu có những cơn gió lạnh lạnh hẹ theo mày. Lương Đào, cậu ở đâu? Cứ như vậy, bề lầy bước khắp những nẻo đường thanh thàng hoang vắng. Nhưng tất cả vẫn chỉ là một sự trống trải giống toịch của một thế giới không bóng người. Hay là Lương Đào đã về nhà rồi? Không, không phải. Nhất định lương đào sẽ không bao giờ làm như vậy. Chắc chắn là cậu ấy đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Cứ tử đưa ra câu hỏi. Người kêu vi lại lập tức phủ nhận như không bao giờ tin vào cái chuyện bạn sẽ bỏ dây mình. Nhưng nếu lương đạo còn ở đây thì tại sao cô tìm lại không thấy? Nghĩ vậy vì buồn dầu đưa mắt đâm đâm quản xa xung quanh. Cô thấy mọi ngã đường Của nơi này đều vẫn giống hẹt nhau như một cô đã mấy lần để ý đến sự việc này nhưng điều đó thật khó lý giải có thể là cô đã đi lại qua những con đường này đến mấy lần rồi mà cũng chẳng hề hay biết như tỉnh táo hơn vì bắt đầu làm dấu ở bên ven đường để tránh khỏi nhầm lẫn rồi cô lại lặng lẽ Lê từng bước đi tìm lương đảoạo ơi cậu đang ở đâu đêm tààm đ đàm Thông cảnh vô vơ Vi thấy mình càng lúc càng giống Như là cát bụi Và cái thế giới mênh mông Dường như cái thùng lũng này Nó rộng lớn hơn so với những gì Cô trông thấy từ trên cao Không gian đang yên ắng Đến ghê giận Thì bất chợt từ khắp bốn phía Bỗng nhiên lại vang lên những tiếng kêu than Vô cùng thảm thiết Vi giật mình Cô quay mắt nhìn khắp xung quanh Nhưng lại chẳng thấy bóng một ai Đưa tầm mắt ra xa hơn thì Vi không khỏi hớn lạnh và kinh ngạc vì phía đó có một bóng người lùm tồm đang bước lại phía cô. những tiếng kêu thàn xung quanh như đã lăng bớt. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn còn vang lên tầng chạp làm cho cả vùng thông lũng không thể thoát ra khỏi cảnh ảm đạm thiê lương. Người... người kia là ai? Bị thầm buông một câu hỏi trong đôi mắt còn đang đọng chút mơ mạng. Mọi chuyện dường như lúc nào cũng muốn vượt qua sức chiêu đựng của cô. Đến lúc này, cô muốn vứt bỏ cái sự sợ ai đó ra khỏi tư tưởng của mình. Cô muốn đối diện tất cả, cho dù nó có độc tàn hay man giận đến mấy. Nhìn về phía trước mặt, bóng người đó càng lúc càng tiến đến gần cô hơn. Nhưng bước đi chậm dái có phần lạnh lùng ấy, cuối cùng cũng xứng lại ngay trước mặt cô. Là ông ư? Tiểu y cân lời hỏi, và trong lòng cô cũng như vừa chút bỏ được gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai. Người đang đứng trước mặt cô chính là ông lão đã xưng là chồng của chị Ngạc Nhân và là cha của môn thường. Người em cô đã gặp khoảng hơn 2 giờ trước. Cô vẫn chưa rời khỏi nơi này sao già ông lão cất lên Với vẻ theo thảo mệt mỏi Không Cháu vẫn chưa thể đi được Vì còn một số chuyện cháu vẫn chưa làm xong Hơn nữa bạn cháu còn đang mất tích Ở nơi này Nên cháu còn phải đi tìm cậu ấy Bạn cô Không phải là cô đến đây một mình hay sao Dạ thưa ông Chúng cháu đến gồm hai người Nhưng hai đêm trước bạn cháu đã biến mất một cách kỳ lạ. Cháu tìm mãi mà chẳng thấy. Ông có cách nào có thể giúp cháu được không? Vậy thì cô hãy mau đi tìm cô ấy đi. Nếu như cô ấy lạc vào đây thì e rằng đã xảy ra chuyện chẳng lành. Nghe ông lão nói vậy, Kiều Vi càng thêm dối lòng. Cô ngập ngừng đề nghị. Ông quen thuộc địa hình ở nơi này. Liệu ông có thể giúp cháu tìm kiếm được không? Cũng được Tôi sẽ đưa cô đi Để đề phòng những kẻ lang thang Quấy nhiễu cô Những kẻ lang thang Ông đang nói đến những người nào vậy Kiểu vì buông lời thắc mắc Đó là những kẻ cứ đêm đêm Kêu gào suốt bao nhiêu năm Ở cái bản mạc này Tất cả bọn họ đều bị chết Bởi lời nguyện Nên họ đã quy tụ về đây Để nhờ vào âm khí của nơi này mà dạng đi phần nào đau đến. Những bóng ma ư? Kiểu vi thần người làm nhặng khi mà bàn đêm đang dần uống cạn hơi xương để cho không gian dần... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net